Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của cô thơ mới lại vang lên một cách mà mị Nhìn xem Bạn vừa đánh ai Hoàng hồn mở choàng mắt Kiên ngước nhìn lên tấm gương trước mặt Thì trời ơi Cái đầu của hắn Trước mắt của Kiên lúc này đang phản chiếu lại hình ảnh Cái đầu của mình bị bửa đôi Những vết tích mà hắn làm Với cái xác của thơ Giờ đây đã lại xuất hiện trên đầu của hắn Kiên thấy đầu của mình đã vỡ nát não trắng và óc chảy ròng ròng trên mặt đất. Nhưng Tuyệt Nhiên Kiên lại không cảm thấy đau. Hắn cứ đứng đó, nhìn thân hình tàn tạ của mình trong tấm gương, vừa nhìn vừa cười lên sảng sảng. Chà giá! Chà <cười> giá! Tao đã phải trả giá. <cười> Ngày hôm sau, lão Điền sau một đêm thức giấc thì nảy ra một kế kế rất là hay. Từ sáng sớm Lão đã bảo bà vợ cầm tiền đi biếu mấy tên quan đêm qua. Còn riêng phần của lão thì lệnh cho đám gia nhân làm những món thật ngon. Lão muốn gọi Lý Trường Sang nhà mình ăn uống để thực hiện kế hoạch. Lý Trường Đồng vốn cũng là một con cáo già, biết lão điền mời sang nhà là có chuyện chẳng lành. Nhưng vì không thể từ chối nên gã cũng đã đành phải lết xác sang bên đó. Bữa trưa ngày hôm đó rất thịnh soạn, với món thịt chó và dưa mặn. Cái món mà Lý Trường Đồng rất thích. Nhìn gã ăn một cách ngon lành, lão điền mới niềm nở đưa chén rượu lên miệng mà tu ừng ực, rồi khà ra một tiếng mà nói: "Đồng này, ông thấy mày cũng đi theo ông lâu rồi. Nhiều đắng cay ngọt bùi cũng đã trải qua đối với ông, nhưng ông lại đối xử với mày không có tốt. Bạc đãi mày quá. Nay ông gọi mày qua là muốn trả tiền công cho mày bao nhiêu năm qua, ông đã ăn bớt của mày." Mày cứ ăn no đi, rồi đi vào đây, ông sẽ thanh toán hết với mày nhá. Đồng nghe lão nói như vậy thì tí là phụt miếng thịt chó đang ăn ra bên ngoài. Gã nhìn vào Điền bằng cái đôi mắt nghi hoặc. Ông ông không đùa em đấy chứ ạ? Tào lớn từng này tuổi rồi, ai lại đi đùa với cái loại trẻ ranh như mày chứ. Ăn nhanh đi, rồi ông thanh toán tiền cho mày. Dù biết lão Điền có ý đồ gì rồi, Dương Lý Trường Đông vẫn muốn đóng kịch để xem xem có đúng là lão trả tiền cho mình hay không và kế hoạch mà lão nghĩ ra là cái gì. Ăn uống no say, lão Điền cũng chuốt cho Lý Trường Đông thật say rồi mới lệnh cho đám danh nhân đi dọn dẹp. Ngồi trên ghế suy nghĩ, lão Điền đang phân vân không biết xử lý ra sao với cái thằng của nợ này. Nghĩ ngợi một hồi, lão Điền mới đập tay xuống cái bàn mà rảo lên. Ờ nhỉ, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Ờ, đúng là cái đầu thiên tài quá Lão tự khen mình vài câu Lão Điền cũng chui vào trong buồng đi ngủ Khi trời đã nhá nhem tối Lý Trường Đông mới chẳng tỉnh dậy Nhận ra trời cũng đã muộn Không ngờ là gã lại say đến như vậy Lý Trường Đông lết tấm thân mệt mỏi sang buồng của Lão Điền Nhìn thấy Lão đang ngồi trước một cái hòm sắt Dường như là trong đó đựng tiền thì phải Gã tự nhủ là kỳ này Được trả tiền công chắc rồi ngồi ở bên ngoài hiên chờ đợi. Được một hồi thì lão Điền cũng đã đi ra, cầm theo một cái túi lớn. Lão nhìn Lý Trường Đồng một cái rồi mới nói: "Đây, đây là tiền công mà ông đã nợ mày nhé. Cầm lấy, rồi cố gắng đi theo giúp đỡ ông thêm vài năm nữa, rồi ông truyền cho cái chức chánh tổng cho mày, nghe chưa?" Cầm cái túi tiền, gã Đồng cũng không có bật đến, chỉ nói cảm ơn vài câu, tay bắt mặt mừng với lão Điền rồi tính ra về. Nhưng khi đang chuẩn bị rời đi thì gã bị lão Điền gọi giật lại. "Ai, ai, ai, ai, đứng lại đã. Nhà ông đang có buồng cao đang tốt. Mày trèo lên hạ xuống giùm cho ông với. Ông già rồi, trèo không có nổi." Có phần hơi e ngại, nhưng ý bụng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, gã đồng mới gật đầu quay lại. Sức khỏe dẻo dai nên gã trèo lên một phát là được. Loay hoay tính hạ cái buồng cao xuống thì đột nhiên ở bên dưới gốc cây rung lên bần bật. Gã đứng ở trên cao đảo tí ngã, nhìn xuống phía dưới, thấy lão Điền đang đứng đó, dùng dao mặt chặt mạnh vào gốc cây. Vừa chặt, gã vừa cười lên khằng khạng. Gã Đồng biết mình bị chơi xỏ nên vừa sợ vừa tức, tính nhảy xuống dưới, nhưng gã đắc leo quá cao rồi, nhảy làm sao được nữa. Tiếng dao nện vào gốc cây vẫn cứ vang lên liên hồi. Gã Đồng chao đảo trên cây, nghiêng bên nó rồi lệ ngã bên kia, chỉ chực chờ rơi xuống. Rồi bỗng rầm một tiếng, cả người của gã đã lao thẳng xuống dưới đất, đầu đập mạnh xuống đất, máu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net